à đột phá và nói chung là cảm ngộ về cái chảm thần đài cho nên là cái hình ảnh được truyền vào đầu chúng sinh của tế nguyệt đại vực nó trở nên vô cùng chân thật bởi vì đấy chính là hình ảnh thực sự của lịch sử được những cơn gió lịch sử gió viễn cổ mang tới cho hứa thanh và mấy người con của uh, chúa tể như là thế tử và anh chị em của mình thì đều chúc phúc cho hứa thanh trong cái quá trình đột phá này vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Bên trong vòng xoáy trên bầu trời, sấm xét một đạo rồi lại một đạo không ngừng âm mầm phủ xuống, oanh kích vào các kén máu, kén máu cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Vô số điện quang tựa như thác nước nhanh chóng chảy xuôi theo kén máu, hóa thành một cái lôi chỉ ở trên mặt đất, tràn ra ánh sáng lập lòe rực rỡ, âm thanh thì càng làm chấn động cả không gian. Quy lực của nó là cực lớn, vượt qua khỏi ba lượt lôi kiếp mà hứa thanh từng đối mặt. Thậm chí có thể nói, bất luận một đạo nào lúc này cũng đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là bởi vì bốn người thế tử, bọn họ lấy lực lượng quyền hành của bản thân, cưỡng ép thiên địa của phiến khu vực này chỉ thuộc về hứa thanh. Cùng thuộc về còn có dư uy của trảm thần đài, cùng với lịch sử đã từng chứng kiến mọi thứ ở nơi đây. Nó vô cùng trọng đại, vì vậy mới dẫn động sấm sét trông thấy mà giật mình như vậy. Cùng lúc đó thì bốn người mượn nhờ huyết mạch chúa tẻ trên người, giao phó cho hứa thanh có tư cách học đại thần thông chảm thần đài. Đây là từ đầu nguồn của thần thông này, thầy phụ vương, lý tự hóa của bọn họ, nhận thức đối với hứa thanh, khiến cho việc này là xuất sư hữu danh, có được sự thừa nhận chứ không phải học lỏm thần thông. Kể từ đó thì khí thế thiên kiếp hình thành tự nhiên càng thêm kinh khủng bởi vì quá trình khảo nghiệm. Đây cũng chính là kết quả mà đám người thế tử mong muốn. Bọn họ muốn nhở lôi kiếp cổ xưa để luyện hóa hết thảy cái phiến khu vực này, không ngừng áp xúc tiền địa nơi đây khắc lên trên người hứa thanh. Đây là một loại trợ lực. Dưới áp xúc và thúc đẩy từ nơi đây, hứa thanh có thể nói là làm chơi ăn thật, có thể sử dụng thời gian càng ngắn ngủi và thành công với khả năng rất cao để chân chính nắm giữ chảm thần đài. Không chỉ là hiện ra trong thức hải mà sẽ hoàn toàn hóa thành một đòn sát thủ của bản thân. Chỉ là quá trình này nó đối với hứa thanh mà nói thì lại giống như luyện thân hồn vậy. Bên ngoài thì có lôi kiếp oanh kích khiến cho thiên địa trong các kén máu sụp đổ đè ép về phía hắn. Bên trong thì có thức hải nổ vang, hư ảnh chạm thần đài trong đó đang khuếch tán ra ngoài. Trong và ngoài va chạm khiến cho thân hình hứa thanh liên tục vỡ vụn cùng với tâm thần dần héo rũ đi. Bây giờ 13 nguyên anh của hắn đều đang phải toàn lực ứng phó, đều đang bộc phát âm ầm. Mà vào thời khắc này thủy tinh màu tím cũng hiện ra tác dụng trọng yếu, nó tràn ra lực lượng khôi phục như là một thanh tuyển chảy xuôi để bồi dưỡng hết thảy, đồng thời cũng khiến cho áp lực của hứa thanh có thể thừa nhận trở nên lớn vô cùng tận, kể từ đó thì khả năng quán cũng tự nhiên sẽ gia tăng. giờ phút này theo sấm sét liên tục hạ xuống, theo mắt thường có thể nhìn thấy cái cán máu thu nhỏ lại, thân thể hứa thành rung động lắc lư, có thể nhìn thấy trên làn da xuất hiện từng đạo vết nứt, máu tươi chảy xuôi, mà vô tận điện quang, xuyên qua cái cán máu mà vào, đang luyện hóa hết thảy trong cái cán máu, phối hợp với lực đẻ ép cực lớn ở nơi đây, giống như muốn nghiền nát toàn bộ. Mà mỗi khi cán máu thu nhỏ lại một vòng, thiên địa bên trong liền tan vỡ hơn phân nửa. Bây giờ rãnh đao tạo thành chảm đài là thứ bắt đầu toái diệt đầu tiên, tan vỡ trong những âm thanh âm mầm, biến thành vô số trò bụi rồi lao thẳng tới hứa thanh. Ngay sau đó là thiên đao do màn trời tạo thành, treo cao ở bên trong cái kén máu cũng tương tự sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, lại bị đè ép thành bụi bậm, đồng dạng nó cũng tuôn về phía hứa thanh. Sau đó là luôn chỗ tế đàn của hứa thanh, toái diệt mà sụp đổ xuống. Về phần những con gà... Bị ném ra ở chỗ sâu, bên trong. Em chờ mình mấy giây nhé. Bây giờ đều đang kêu rên. Bọn chúng cùng với hứa thanh đã liên kết với nhau ở trong cõi tối tăm đã trở thành người chết thay và thế kiếp. Ở dưới áp lực cực lớn, bọn chúng đang trợ giúp hứa thanh chia sẻ sinh tử, chia sẻ sự tàn lụi. Cuối cùng, trong khi kén máu co rút lại, hết thời mọi thứ nơi đây đều trở thành màu xám cho lây dính điện quang, bao phủ bốn phía quanh hứa thanh. Mà bây giờ, sau quá trình co rút lại, kén máu biến thành độ cao chưa tới ba trượng, đang kịch liệt run rẩy dường như là tùy thời sẽ tan vỡ. Nhưng sấm xét thì vẫn còn đang tiếp tục, tia chớp không ngừng đánh xuống. Mặc dù ta nói chắn biết rằng tịch Nam đổ lệnh, phải đợi một khắc khiến thành công thì mới có thể triển khai. Cố tình nói như thế là vì đẻ choán càng thêm kiên định mà hình thành đoàn sát thủ chạm thần đài. Nhưng mà trên thực tế thì tịch nam đồ lệnh vẫn luôn tiến hành. Về mặt bốn người thế tử càng lúc càng ngưng trọng, nhìn cái kén máu. Bọn người đội trưởng thì ở tít xa nhìn qua hết thảy cũng vô cùng giật mình. Bọn họ đều đang chờ đợi. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, vòng xoáy trên bầu trời tựa như là nối tiếp một cái lôi chỉ trên phạm vi lớn. Nó dường như là một cái lỗ thủng khiến cho lôi chỉ bên trong không ngừng tuôn ra, thậm chí cả cái kén máu cũng đã bị vô số tia chớp che đậy không nhìn thấy nữa. Chỉ có một tia khô héo như ẩn như hiện lộ ra bên trong khiến cho tâm thần người ta chờ đợi bên ngoài dâng lên lo lắng kinh khủng. Mà đúng lúc này một tia sát niệm đột nhiên dâng lên từ ở chỗ khô héo đó rồi lập tức khuếch tán ra bốn phía kinh thiên động địa. tâm thần mọi người cũng dấy lên gợn sóng, vòng xoáy trên bầu trời cũng bị khiến cho dừng lại. một tiếng dù gì chậm rãi chuyển ra từ trong kén máu, quỷ đế sơn hóa chạm đài, vận khí nhà tù 132 khu đình biến thành rãnh đau. lời này vừa ra, cái kén máu nhanh chóng lan tràn vết nứt, hình như có một cỗ lực lượng kinh khủng đã sắp phát tác ở bên trong. thiên đạo hóa thần đào, thần chớ độc cấm là lưỡi đau, chiêu hà quang hình thành đau mang. Theo tiếng rù dì thứ hai vang lên, kết kén máu này nổ vang và bắt đầu tan vỡ. Kim ô kết nối, tử nguyệt làm ấn, lấy thời gian để dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ để thúc giục. Tiếng rù dì vẫn còn vang lên, giờ khắc này sắc mặt đám người ngô kiếm vu và ninh viêm trắng bạch ra, theo bản năng lui về phía sau. Bọn họ cảm nhận được chấn động kinh người đang bốc lên từ trong kén máu. Bên trong chấn động này hình như còn ẩn chứa một cỗ lực lượng quy tắc khiến cho vòng xoáy sấm sét trên bầu trời, ở trong quá trình hạ xuống cũng xuất hiện sự mông lung, cho đến khi tiếng rủ rì sau cùng vang lên. Nhật quỹ dở ngọ, thiên địa cùng chạm kén máu trực tiếp nổ tung, một tia ánh đao với khí thế vô tận mang theo sát ý, tuyệt thế, hình thành từ bên trong, trong thời gian ngắn bầu trời cuồn cuộn, đại điện nổ vang. trong lúc mảnh thế giới không trọn vẹn này càng lúc càng vỡ vụn thì thương long gào thét nhoáng cái trên không trung đã trở thành cái thần đao cực lớn đao này ẩn chứa ý nguyện của thái thương càng có ý vận của trảm đạo thành tiệu của thiên đao mà lực lượng độc cấm nhanh chóng hội tụ trong thân đao độc cấm tích tụ trong đó nồng đậm hơn tất cả một khi trảm ra ngoài ngoại trừ uy thế nó càng ẩn chứa cả nguyên rủa từ độc cấm Tiếp theo là chiêu hà Quang, hình thành hàn mang trên lưỡi đao, đao mang có thể chảm phá vạn vật, có thể phá vạn pháp, có thể hóa vạn thuật, huyền diệu đến nỗi khó mà giải thích. Đại địa bốc lên quỷ đế sơn cùng với nhà tù 132 khu đinh, đồng dạng hóa thành chảm đài và rãnh đao, có thể thấy được quỷ đế sơn nâng đại đao lên, mà á đại lao lên, mà đại lao tràn ngập lực lượng khí vận hình thành một cái hạp cốc hư ảo. Tiếp theo là Kim Ô bay lượn kết nối giữa thiên địa mà tử nguyệt thành những đường vân lan tràn ra toàn bộ lấy thần tàng trong đó để gia chỉ nhất thể. Sau đó là năm chiếc nhật quỹ của hứa thanh biến ảo trên bầu trời, quỹ châm chuyển động lẫn nhau. Lúc mà khí tức tuế nguyệt trôi qua và tràn ngập bát phương, cả năm cái kim đồng hồ đồng loạt dừng lại, toàn bộ đều đứng ở giờ ngọ ba khắc. Trong nháy mắt tiếp theo, một đào chảm thiên. Nó chém thẳng vào vòng xoáy hội tụ thiên lôi trên bầu trời, rồi đảo qua bầu trời tựa như khai thiên tích địa, làm cho quỷ thần phải sợ hãi. Tia chớp tách ra, lôi chỉ vỡ vụn, mệnh kiếp bị chảm phá. Thiên địa nổ vang, chạm thần đài mơ hồ và nhanh chóng hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một cái quang âm bình. Bình này hạ xuống, được hát hứa thanh tiếp được từ trong hư vô, đặt trên tay. Nhìn qua cái bình này trong mắt hứa thanh là một mảnh thanh thản. Một lát sau hắn thu hồi bình lại, rồi chắp tay cúi đầu về phía bốn người thế tử, nhẹ giọng mở miệng. Đà tạ bốn vị tiền bối đã thành toàn. Đám người ninh viêm hoảng sợ nghẹn ngào, trong đôi mắt của đội trưởng lộ ra kỳ mang. Bốn người thế tử thì nở nụ cười, minh mài công chúa bỗng nhìn mở miệng. Thần thông này đã có tên chưa? Hứa thanh ngẩng đầu nhìn về thiên địa phương xa, bình tĩnh mở miệng. Tên là Giờ Ngọ đã đến. Minh Mai công chúa mỉm cười gật đầu nhìn Hứa Thanh, càng lúc càng tán thưởng. Lúc này Thế tử ở một bên ho khan một tiếng, trong mắt cũng đầy ý tán thưởng, chậm rãi mở miệng, "Đúng vậy, nhưng mà ngươi cũng không thể tự mãn, những cái nguyên anh khác của ngươi về sau còn cần phải rèn luyện, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho đoàn sát thủ này của ngươi thể hiện xứng đáng với lực lượng và vị cách của nó. Như vậy hiện giờ chỗ nguyện lực của chúng sinh này, ngươi đang nghĩ xong là phải dung nhập thế nào chưa?" Hóa thành đao phong của ngươi sau Nói xong thế tử quét mắt tới Trên người đội trưởng Đội trưởng ho khan một tiếng Vung tay lên Sáu cái quang đoàn màu trắng lập tức trôi nổi trong tay Trong sáu cái quang đoàn này mang theo Vùng vẫy và hy vọng của chúng sinh Ở Tế Nguyệt Đại Vực Ánh mắt nhìn tới thì có thể trông thấy trong đó Là có vô số gương mặt Chúng nó chính là nguyện lực của chúng sinh hội tụ tới Trong lúc hứa thành độ kiếp Lại bị đội trưởng lấy đi có lẽ đại sư huynh còn có những tác dụng khác hứa thanh nhìn qua đội trưởng trầm giọng mở miệng lấy kinh nghiệm làm đại sự gián hắn và đại sư huynh thì hắn bất rất rõ đại sự của đại sư huynh thường thường đều là một khâu nối tiếp một khâu hết thảy mọi thứ mà đối phương làm lúc trước hiển nhiên cũng là vì cái nguyện lực chúng sinh này nghe lời nói của hứa thanh tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn bật cười ha hả trong lòng dâng lên sự trở mong thật sự là đại sự lần này y cảm thấy không có ý vị cho lắm Trước kia mặc dù hứa thanh cũng là rực rỡ, nhưng mình cũng không kém, đều là song kiếm hợp bích phát ra cùng một lúc, người ta gọi là tuyệt thế song hùng, bên cầu bên hùng. Nhưng mà lần này y cảm thấy quá ủy khuất đi, địa phương phong ấn là do mình mở ra, kịch bản là do mình viết, đạo cụ cũng là mình chuẩn bị, nhưng cuối cùng quyền chủ đạo lại bị đám người thế tử cướp đi, chính mình còn phải phối hợp biểu diễn như diễn viên quần chúng ở bên trong. Cái này thì cũng thôi, nhưng biểu diễn được một nửa thì hứa thanh bên đó là bắt đầu bộc phát. Bộc phát còn chưa tính, cũng không phải là một lần bạo phát là xong, mà một hồi rồi lại một hồi. Đầu tiên là gió viễn cổ, sau đó lại là chảm thần đài. Tiếp đó còn có việc hồi tưởng viễn cổ, cuối cùng khi kết thúc còn trả lại một đống lôi kiếp như vậy. Trần Nhị nghi nghĩ tới đây đáy lòng có chút mệt mỏi, y cảm thấy là làm đại sư huynh của Tiểu thành không phải một chuyện đơn giản. Rốt cuộc cũng đến phiên ta. đội trưởng thở ra một hơi rồi bước ra đi tới giữa không trung rồi đứng bên người Hứa Thanh tiểu sư đệ ngươi nhìn cho kỹ tiếp theo mới là mục đích thực sự của đại sự chúng ta cần làm lần này Hứa Thanh chừng mắt nhìn bày ra bộ dạng chờ mong chú ý tới vẻ mặt của Hứa Thanh Trần Nhị Ngưu trong lòng đắc ý sau đó ngạo nghễ ngẩng đầu tay phải vung lên trước mặt tuân theo ước định trước Tuyết Nguyệt lấy Nguyệt lực của chúng sinh làm dẫn hóa thành ấn ký phủ xuống trải thành thần linh lộ, xuyên suốt cửa viêm nguyệt. Viêm nguyệt thượng thần, ta tới gọi ngươi Theo lời nói của đội trưởng vừa ra thì nguyện lực của chúng sinh trong tay bay lên nhanh chóng vờn quanh trước mặt y rồi hợp lại với nhau, tạo thành một cái vòng tròn thật lớn. Vòng tròn này âm mầm chuyển động giống như sáng tạo ra một cái lối đi, một con đường đi thông tới chỗ nghỉ lại của một vị thượng thần khác. Có khí tức kinh khủng của... nhưng mà khác với xích mẫu tràn ra từ trong con đường này chỉ là một tia thôi liền để cho đám người thế tử phải biến đổi sắc mặt toàn bộ phong ấn trong khoảnh khắc mơ hồ dị chất âm mầm bộc phát mà giờ phút này ở bên ngoài thành xa đại mạc cũng có dị biến phát sinh thành xa đại mạc lúc này rung chuyển mãnh liệt hình như lời nói của đội trưởng đã mở ra một cái cấm kỵ nào đó khiến cho lực lượng kinh khủng ẩn nấp trong mảnh sa mạc này ở trong thời gian ngắn liền bộc phát từng hạt cát sỏi tự động bay lên trôi lơ lửng giữa thiên địa. Mỗi hạt đều đang chấn động, bên trên thậm chí còn nổi lên những gương mặt dữ tợn, phát ra tiếng gào thét với bầu trời. Tiếng gào thét này trở thành thiên lôi cuồn cuộn truyền đến, khiến cho màn trời theo đó mà nổ, tan. Càng có gió từ bát phương thổi tới, quét sạch hết thảy. Trong nháy mắt này giữa thiên địa trực tiếp biến thành biển cát. Thả mắt nhìn tới thì vô cùng vô tận cát sỏi không ngừng bay lên. Dần dần đường chân trời của sa mạc càng lúc càng thấp, Những hạt cát bị gió vòng quanh Bay lượn trên bầu trời Ở bên trong những âm thanh ẩm mỹ Không ngừng va chạm vào nhau Rồi riêng phần mình vỡ vụn thành cho bụi Tạo thành bão cát lan tràn khắp nơi Lần lượt từng gương mặt Ở bên trong chuyển ra những tiếng gào thét thống khổ Cuối cùng hội tụ cùng một chỗ Tạo thành một gương mặt khổng lồ Lờ mà có thể nhìn thấy đây là một nữ tử Thần đang cười Cũng đang khóc Bao trùm toàn bộ thanh xa đại mạc Dị chất thì lan tràn Thế giới thì mơ hồ thần linh thì phủ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa của thanh sa đại mạc mờ đi. Ở trong nơi này thần thức sẽ không cách nào tản ra, mắt thường càng khó có thể nhìn thấy mọi thứ. Chỉ có vô tận những tiếng nổ vang ngập trời bộc phát ở nơi đây. Về phần tu sĩ thì giờ phút này đều phải tránh né. Trong núi của mình, hoảng sợ nhìn qua hết thảy Cũng không biết là ai bắt đầu trước, bọn họ quy bái về phía gương mặt cực lớn do thanh sa đại mạc biến thành. Bạch mẫu, về phần những tộc nhân của bộ tộc thủ phong ở bên ngoài cửa vào nơi mà đám người hứa thành đang ở thì giờ phút này vô cùng kích động toàn bộ tộc nhân đều quỳ phục xuống trong miệng chuyển ra tiếng ngâm sướng cổ xưa bạch mẫu thức tỉnh an hưởng viêm giang thân tử dáng thế cứu khổ bát hoang chúng thân huỳnh hoặc vùi tâm không mang tạ nguyện thành đất nhuận dưỡng tiên phương tiếng ngâm sướng vang vọng trong bão cát được gió thổi ra phiêu diêu bốn phương Mà phong bạo mặc dù kinh người, nhưng tựa hồ lại không có quá nhiều ác ý đối với mọi người nơi này, cho nên bọn họ hết thảy đều vẫn an ổn. Nhưng mà thân ảnh tù sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện tập trung vào thanh xa Đại Mạc, gào thét từ Bát Phương mà đến, muốn tiến hành chế tài đối với đầu nguồn, tạo thành cảnh tượng viễn cổ kia, thì bọn họ lại không thể không lui ra phía sau, trong bão cát. Hình như mảnh bão cát này dôn tất cả ác ý, thổ lộ tới chân thân những người từ bên ngoài đến. Lập tức có rất nhiều tu sĩ hồng nguyệt thần điện bị cuốn ngược lại, thần sắc riêng phần mình hoảng sợ. Đồng thời có một số trực tiếp bị dìm ngập trong bão cát, thân hình bị xé nứt, linh hồn bị phân giải. Tiếng kêu rên thê lương, bao phủ trong âm thanh nổ vang. Tất cả mọi người mau chóng rời khỏi nơi đây. Gã không chút do dự mà lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, tu sĩ thần điện nhao nhào cấp tốc bỏ chạy. lùi lại và giữ khoảng cách thủ hộ bên ngoài Đại Mạc, chứ không dám tiến vào chút nào. Mà bản thân Điện Hoàng với một số thần sứ có Tu Vi Quy Hư thì mạnh mẽ xâm nhập vào trong bão cát. Bọn họ tự như từng cây trưởng mâu, xé rách hư vô, bay thẳng đến chỗ cửa vào, nơi mà đám người hứa thanh đang ở, càng lúc càng gần. Chỉ là trên đường bọn họ tiến về phía trước, dị biến trên thanh gia Đại Mạc vẫn còn tiếp tục. Mà đường chân trời của sa mạc cũng theo vô số cát sỏi bay lên không trung, theo sa mạc biến thành gương mặt càng lúc càng lộ rõ, thì lại không ngừng hạ thấp xuống. Mười trượng, tám mươi trượng, một trăm năm mươi trượng, cho đến cuối cùng toàn bộ thanh sa đại mạc, thình lình bị thụt xuống một ngàn trượng. Thả mắt nhìn tới thì ở trong thiên địa của thanh sa đại mạc, nơi mà biển cát gào thét hạ xuống, đã trực tiếp trống rỗng, nó lộ ra một cái hố sâu như hố trời. cùng với mặt đất cổ lão trước khi sa mạc chưa có hình thành còn có nữa chính là từng ngọn núi với những chiều cao khác biệt có ngọn núi đã từng hoàn toàn bị chôn vùi dưới sa mạc nhưng bây giờ sau vô số năm tháng lần đầu tiên được khiển lộ ra có ngọn núi thì bộ phận lộ ra bên ngoài giống như khổ sinh sơn mạch vậy giờ phút này cũng hiện ra cái phần bị chôn vùi ở phía dưới So sánh với cả cái hố trời khổng lồ thì những sơn mạch này giống như từng cây gai sắc. <cười> Bởi vậy có thể thấy được, cái vũng hố này nó kinh người cỡ nào? Về phần mặt đất trong đó càng là bùn đất đen nhánh tràn ra sự mục nát, đồng thời còn có vô số những hố đất và khe rãnh, dường như ở nơi này đã từng phát sinh một trận chiến kinh người. Cái loại biến hóa của đại địa này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tu sĩ. Trong mắt tu sĩ bản thổ của thanh sa Đại Mạc đều là hoảng sợ, trong lòng tràn ngập gợn sóng. Động tác tế bái bạch mẫu lại càng thêm thành kính. Mà biển cát ở giữa thiên điện này cũng liên tục va chạm, rồi lần lượt nghiền nát, liên tục trở thành cho bụi, rồi được gió giao hòa cùng một chỗ với nhau. Trong mơ hồ, hình thái hình như bị thay đổi. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ mọi người nhìn thấy hết thảy nơi đây, trong đầu không khỏi tự giác, nhớ tới một cái truyền thuyết. Truyền thuyết nói là toàn bộ thanh sa đại mạc này, nguyên bản chính là một cái hố trời. Cho đến ở rất nhiều năm về trước có một sợi tóc từ trên trời rơi xuống, hóa thành cát sỏi nơi này, nhồi đầy vào hố trời, biến nó thành đại mạc. Hôm nay, truyền thuyết ấy đã được nghiệm chứng. Bởi vì biển cắt vô tận giữa không trung giữa hình thái của nó đang không ngừng cải biến, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một sợi tóc màu xanh. Tóc này vừa hiện, tâm thần toàn bộ đám người, điện hoàng của Hồng Nguyệt thần điện phải rung động lắc lư, bị làm cho thất thần, mà toàn bộ thanh xa đại mạc cũng đều trong tích tắc này, tựa như là thời gian dừng lại, pháp tắc bất động, quy tắc bị động lại, làm cho hết thảy mọi thứ trực tiếp yên tĩnh. Gió không thổi, thời gian không trôi Hết thảy sinh mệnh, thậm chí vạn vật đều không nhúc nhích Thần uy hạ xuống Thanh sa đại mạc trực tiếp bị ngăn cách Tựa như nó đã chia lìa cùng với toàn bộ tế nguyệt đại vực Và ẩn nấp trong cái khe hẹp của thời không Mà sợi tóc màu xanh kia giờ phút này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại Cho nên khi hóa thành một sợi tóc người thường tan biến trong thiên địa Lúc xuất hiện lại thì nó đã nằm trong địa phương phong ấn Ở ngay trước mặt của đội trưởng Sợi tóc phiều đãng hạ xuống Rơi lên bàn tay của đội trưởng Hai đầu sợi tóc nhẹ nhàng rung động Rồi chậm rãi rủ xuống Đội trưởng quay đầu nhìn hứa thành Biểu cảm cười nhạt Tiểu thành phải chăng rất giật mình Hứa thanh nhìn qua sợi tóc Lại nhìn hết thảy sự tình phát sinh bên ngoài lúc trước Và lúc ánh mắt quán đụng chạm vào sợi tóc Thì tất cả Tất cả đều chiếu vào trong đầu hắn Hắn nhìn thấy được biến hóa ở bên ngoài Thấy được hố trời xuất hiện Một màn này khiến cho tâm thần hứa Thành kịch liệt chấn động. Hắn biết rõ là mỗi lần đội trưởng làm đại sự thì đều vô cùng kích thích, nhưng vẫn bị một màn đại thủ bút này làm cho chấn động. Đại sư huynh, đây chính là sợi tóc của vị thượng thần, đã từng hợp tác cùng với người ở kiếp trước sau. Hứa thanh thở sâu một hơi, trầm thấp mở miệng. Mắt thấy hứa thanh như thế, trong lòng đội trưởng liền thỏa mãn, giờ khắc này y cảm thấy tiết tấu là một lần nữa trở về trong tay mình. Thầm nghĩ như vậy mới phù hợp với quy luật làm đại sự trước kia. Không sai. Tuy rằng vị này tính khí không được tốt, nhưng mà vị cách được cái là rất cao. Đội trưởng đắc ý thoáng giao động sợi tóc trong tay. Vô luận là chỗ ẩn dấu thân thể kiếp trước của ta hay là phong ấn ở nơi này đều là dưới sự hiệp trợ của vị thần ấy mà được hoàn thành. Mà thanh xa đại mạc chính là do tóc của thần biến thành. Đồng thời đây cũng là tín vật lưu lại cho ta. Tới một ngày khi thời cơ chín mùi, ta có thể mượn nhờ nguyện lực của chúng sinh, hóa thanh xa đại mạc trở lại thành sợi tóc, và dùng cái này kết nối với cánh cửa của thần. Đội trưởng nói xong nhìn qua đám người thế tử, thấy vẻ mặt đám thế tử lão già già ngưng trọng, đáy lòng y đồng dạng cũng thoải mái. Ánh mắt thế tử thâm sâu, nhìn qua sợi tóc trong tay Trần Nhị Ngưu, bỗng nhiên mở miệng. Vị hợp tác cùng với người là Nguyệt Viêm Thượng Thần ở trong Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Thần của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc sau. Đội trưởng cơ Hắc khắc ngạo nghễ gật đầu. Tam Đại Thượng Thần của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc này nguyên bản đều cấp cho ta mặt mũi, nhưng sau cùng ta nghĩ đến tộc quần đám thần bọn họ là sinh tử đại thù cùng với nhân tộc chúng ta, vì vậy ta liền từ chối đám thần này. Cuối cùng tiểu Nguyệt này mặt dày mày rạng nhất quyết cứ muốn giúp đỡ, ta cũng không có biện pháp nên miễn cưỡng đồng ý. Nhìn trên vân thượng, thần đã ra sức như vậy, ta liền đáp ứng đến lúc nào đó để cho thần ăn thêm vài khối thịt của xích mẫu. Thế tử mặt không cảm xúc đối với mấy câu thổi phòng chám gió của Trần Nhị Nghiêu, lão coi như không nghe thấy. Mà minh mai công chúa thì cười lạnh một tiếng, đồng dạng cũng không để ý tới. Coi như là đám người ninh viêm, tâm thần liên tục chấn động, nhưng khi nghe tới đây thì phản ứng đầu tiên cũng đều là Trần Nhị Nghiêu này nói khoét. Quá giả dối rồi. Hứa Thanh thì đã quen, không nhìn thẳng. Mà thấy mọi người không tin, đội trưởng thở dài. Mà thôi mà thôi, ta nói đều là sự thật. Một ngày nào đó rồi các người sẽ biết. Trần Nhị Nghiêu ta mà đã nói thì không có một câu nào là hư giả. Thật sự là đám thần kia phải cầu ta. Đội trưởng vội ho khan một tiếng, bày ra vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Một bộ dạng là không được chúng sinh lý giải. Sau đó hắn giơ tay lên. vùng sợi tóc trong tay vào trong vòng xoáy nguyện lực ở phía trước sợi tóc vấp phới rơi vào trong đó lập tức vòng xoáy nguyện lực đang chuyển động bỗng nhiên khựng lại sợi tóc trong đó biến dài và liên tục lan tràn càng lúc càng lớn cuối cùng tạo thành một con đường con đường này uốn lượn xâm nhập vào hư vô mà điểm cuối cùng của hư vô có thể mơ thấy à mơ hồ thấy được một cánh cửa xuất hiện đây là một cánh cửa gỗ cổ xưa tang thương ý cảnh không rõ Phía trên mặt gỗ màu đen có rất nhiều vết chảo, mỗi một đạo đều rất sâu, thậm chí là còn dính một số thịt vụn. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng có thể thấy được từ trong khe cửa đang tràn ra máu đen. Một có cảm giác mục nát bốc lên từ bên trong đám máu tươi màu đen đó, mà cảm giác âm u cũng là bao phủ toàn bộ, càng có khí tức thần linh từ bên trong bốc lên. Đám người ninh viêm chỉ liếc mắt nhìn thôi, liền riêng phần mình kêu rên, dị chất trong cơ thể bộc phát. Hứa Thành cũng thấy trước mắt mơ hồ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Bốn người tứ, thế tử vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào cửa gỗ màu đen như lâm vào đại địch. Chỉ có đội trưởng là thần sắc nhẹ nhóm đi ra vài bước, tiến vào vòng xoáy, dẫm lên chân con đường do sợi tóc hình thành, quay lại liếc mắt nhìn Hứa Thành, nở nụ cười. Tiểu Thanh, có muốn đi nhìn xem cùng ta hay không? Hứa thanh vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, huyết dịch tràn ra từ trong khe hở của cái cửa gỗ màu đen đột nhiên trở nên nồng đậm. Càng có tiếng gõ cửa vô cùng rồn rập truyền ra từ trong cánh cửa màu đen kia, phanh phanh. Âm thanh kịch liệt và vô cùng to lớn lại đinh tai nhức óc, làm rung chuyển cả linh hồn, Phảng phất như có tồn tại nào đó bên trong cánh cửa, phát hiện ra có người bên ngoài tới, vì vậy toàn lực oanh kích muốn phá vỡ cánh cửa này. Thậm chí bởi vì lực đạo quá lớn cho nên cánh cửa gỗ này cũng chấn động kịch liệt vết trào ở phía trên hiện lên càng nhiều. Đột nhiên, xuất hiện tiếng đập cửa khiến đội trưởng chấn động, y trừng mắt nhìn qua, cố gắng bảo trì bản thân mình thong rong mà thở dài. Thật là, đã bị giam lại rồi, sao vẫn còn thích gõ cửa một cách thô bạo như thế chứ? Lão bát đứng bên cạnh thế tử trừng mắt liếc đội trưởng rồi bỗng nhiên mở miệng. Thần đang mắng người Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười ánh mắt chân thành. Tiền bối, việc này là không thể, ban đầu là thần tự nguyện đến xin giúp đỡ ta. Lời nói của đội trưởng rất chi là bình tĩnh, biểu cảm thong dong, trong mắt còn mang theo hồi ức, làm cho người ta cảm giác giống như y vô cùng tín nhiệm đối với tồn tại phía sau cánh cửa gỗ màu đen. Đôi bên đã từng phát sinh vô số chuyện xưa tốt đẹp vậy. Ninh Viêm cùng với Ngô Kiếm Vu nhìn nhau, dù là hiểu rõ đối với Trần Nhị Ngưu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đối phương như vậy, trong lòng cũng có chút bán tín bán nghi. Hứa Thanh thì không trần trà chút nào lui ra ngoài mười trượng, đi tới bên cạnh Thế Tử và Minh Mai Công Chúa. Khi đứng ở đây, hắn mới cảm thấy an toàn. Về phần lời mời đi qua cùng với đội trưởng, hứa Thanh không thèm để ý. Hắn cho rằng mình là một người lý trí Chứ không có quá nhiều sự điên cuồng Hết thảy đều phải nhìn vào giá trị có đủ hay không Điểm này thì không giống Với đội trưởng Cho nên trên con đường điên cuồng tự tìm cái chết Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng càng làm tốt hơn Hơn y Số hai thì không ai Y mà là số hai Thì không ai là số một cả Mắt thấy Hứa thành lùi ra phía sau Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia u oán Hắn mắng rất khó nghe lão bát lại nhìn trần nhị nghiêu lần nữa mở miệng thần đang nguyền rủa ngươi giống như ngươi là một tên đàn ông phụ lòng bội tình bạc nghĩa thần muốn ăn thịt ngươi uống máu ngươi hút hồn ngươi đào tủy của ngươi ra còn nữa à, thần rất khát vọng ngươi tới biểu cảm của đội trưởng hơi có chút biến hóa có chút hãi hùng khiếp vía nhưng theo bản năng đè xuống ho khan một tiếng làm sao có thể chứ chúng ta chính là hảo hữu mà lão bát mắt thấy mình lần này không có bị đám người đại ca và tam tỷ cắt ngang thế là liền cảm thấy hào hứng cười nhạo một tiếng rồi tiếp tục nói quyền hành của ta là cảm xúc cùng dục vọng cho nên ta có thể thông qua khí tức nơi đây cảm ứng được vị nguyệt viêm thượng thần bên trong cánh cửa kia trong suy nghĩ là căm hận cực hạn cùng với vô tận điên cuồng đối với ngươi <cười> dẫn động này thực sự vô cùng kịch liệt lão bát cẩn thận cảm nhận một phen thân sắc lộ ra vẻ bội phục Trần Nhị Nghiu nhỏ người có thể để cho cảm xúc của thần chấn động ra, gần như là nhân tính biến hóa, cái này rất không dễ dàng nha. Lão bát nói xong, mắt thấy bộ dạng Trần Nhị Nghiu còn muốn giải thích, vì vậy thấy rất phiền. Kiếp này gã chán ghét nhất là người khác không có tin mình, cho nên liền trừng mắt. Nếu người không tin, thì ngươi nhanh đi vài bước tới cửa, người xem thử tiếng đập cửa có thể càng kịch liệt hơn hay không. Đáy lòng của đội trưởng có chút cuồn cuộn, nhưng nghĩ đến mình lúc trước đã, chém gió quá đáng, liền kiên trì thử nghiệm đi về phía trước vài bước, nhưng vài bước này vừa hạ xuống tiếng đập cửa lập tức trở nên cuồng bạo hơn, phanh phanh, so với trước còn muốn giòn dập hơn, điên cuồng hơn nhiều, cánh cửa gỗ màu đen rung động lắc lừ mãnh liệt dường như tùy thời có thể tan vỡ mà bạo khai từ bên trong. Giờ khắc này coi như là đám người ninh viêm Không có quyền hành cảm xúc Cũng có thể cảm nhận được Sự khủng bố và phẫn nộ Từ trong những âm thanh kịch liệt này Vì vậy nhào nhào hấp khí Riêng phần mình lui ra sau thêm mấy chục trượng Lão bát cười lạnh Mắt thấy như vậy đội trưởng thở dài một tiếng Tiểu nguyệt nguyệt Ngươi vẫn còn hận ta sau Cùng với câu này vang lên Tiếng đập cửa vậy mà lập tức dừng lại Trở nên an tĩnh Mà thứ ẩn hàm trong lời nói của đội trưởng Càng làm cho ánh mắt hứa thành ngưng tụ lại. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm thì riêng phần mình kinh ngạc. U tinh bên đó thì nhíu mày nhìn cánh cửa gỗ màu đen. À hy vọng thấy được Trần nhị nghiêu đi tìm chết. Thế mà bây giờ mọi thứ lại bình tĩnh lại. Về phần đội trưởng ở đó, giờ phút này hiện ra thần sắc cô đơn, từng bước một đi về phía cửa gỗ màu đen, cho tới khi chơi tới trước cửa gỗ, trong mắt y mang theo vẻ hồi ức và mặt thổn thức nhẹ rộng mở miệng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chào một chút đi, rất nhanh liền tốt rồi. Thật ra vừa rồi ta lừa gạt những bằng hữu cửa kia của ta, cũng lừa gạt tiểu thanh. Đúng rồi, ngươi không biết tiểu thanh là ai, hắn là sư đệ kiếp này của ta. Chờ ngươi xuất hiện, ta liền giới thiệu cho ngươi một chút. Ai, ta nói cho bọn hắn biết chúng ta là hảo hữu, nhưng trên thực tế, quan hệ của chúng ta sao có thể dùng hai chữ hảo hữu để hình dung chứ? Trong mắt đội trưởng là vẻ thân tình, âm thanh thì thảo vang lên trong hư vô. nhìn theo sợi tóc xanh đã biến thành đường, truyền vào bên trong cái vòng tròn nguyện lực của chúng sinh, rơi vào trong tay đám người hứa thanh. Nguyên bản là bọn họ không tin, nhưng theo Trần Nhị Ngư mở miệng, cờ gỗ màu đen kia rõ ràng không đập nữa, tựa như thực sự đáp lại. Một màn này để cho Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vu và Lý hữu Phỉ theo bản năng có chút tin tưởng thêm vài phần. U tinh thì càng nhíu mày chặt hơn. Hứa thanh trầm ngâm, nhìn hai tay đại sư huynh. Lúc đang cẩn thận quan sát, Trần nhị nghiêu lại thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn mọi người. Lại giới thiệu một chút, vì trong cửa này là thê tử trước của ta. Những lời này tựa như sấm sét Ninh viêm hoảng sợ nghẹn ngào, ngô kiếm vu trợn lồi cả mắt đến nỗi là sắp rụng luôn hai con mắt xuống đất. Trong đầu càng là vang lên những tiếng nổ vang. Lý hữu phỉ thì hoàn toàn ngây ngốc, u tinh thì chấn động tâm thần. Thê tử trước, thần linh, cái này, còn bà nó, là tình huống thế nào? hứa thanh cùng với bọn họ không giống nhau hắn nhìn chằm chằm vào tay phải đang nắm chặt của đại sư huynh như có điều suy nghĩ về phần đám người thê tử phản ứng cũng có chút khác biệt lão bát thì hồ nghi ngũ muội nhào mắt lại trong mắt minh mai công chúa lộ vẻ trầm ngâm thê tử bỗng nhiên mở miệng trong tay phải của ngươi đang cầm cái gì vậy mắt thấy biểu hiện của bọn họ như vậy trong bụng đội trưởng nở hoa nhưng bảo trì biểu hiện ra tâm tình của mình đang chấn động và thở dài Để cho mọi người chê cười rồi Năm đó tiểu nguyệt nguyệt muốn đi thành thần Lý niệm cùng ta không hợp Cuối cùng chúng ta chỉ có thể mỗi người đi một lối Nàng làm thần ở trên trời của nàng Ta làm người trên mặt đất của ta Nhưng ta vẫn còn yêu nàng Cho nên ta lần lượt luân hồi Trong vô số năm tháng ta cam nguyện trở thành cây neo của nàng Lấy ta trở thành điểm nhân tính của nàng Khiến nàng không bị hoàn toàn lạc ở trong thần tính Đội trưởng ngữ khí bi thương xoa tay phải của mình ra Trong đó không có cái gì cả. Ở bên trong, à, ở bên ngoài là một mảnh im lặng. Bọn người ninh viêm bị chuyện này dọa cho chấn động, chỉ là nghe có chút quen thuộc. Hứa Thanh thì liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn đã đoán được lai lịch của đoạn nội dung cốt truyện này. Minh Mai công chúa nhìn qua cánh cửa đen, lại nhìn về phía Trần Nhị Nghiêu, nhàn nhạt mở miệng. Nếu chúng ta không tới thì đây là kịch bản người muốn bố trí cho phụ vương của chúng ta đúng không? Lão mát càng nhịn không được mà nói một câu. Ta nhớ được là Nguyệt Viêm Thượng Thần sinh ra đã là Thần Linh, không phải là sau này mới thành Thần. Thần cần neo sao? Đội trưởng chừng mắt nhìn đang muốn tiếp tục nói, nhưng vào lúc này tiếng đập cửa trong cánh cửa gỗ màu đen lần nữa bộc phát, lần này mãnh liệt hơn nhiều so với lần trước, cánh cửa này cũng đã xuất hiện vết nứt, thậm chí nhiều chỗ ở dưới âm thanh nổ vang lồi cả ra, lộ ra bảy ngón tay cùng với trưởng ấn. Ở bên trong tiếng đập cửa còn có tiếng thổ dốc, lộ ra sự tham lam mang theo khát vọng mơ hồ, ngầm vang vọng trong tiếng gào thét. Thân xác cửa thành ngừng tụ lại, đám người thế tử cũng riêng phần mình ngưng trọng. Về phần đội trưởng thì giờ phút này, đáy lòng rõ ràng đã cực kỳ hoảng sợ, nhưng lại cố gắng làm cho mình thật nhìn vẫn thông rong như trước, thậm chí còn giơ tay gõ vào cánh cửa. Tiểu Nguyệt Nguyệt, thời điểm chưa tới, bây giờ vẫn không thể mở cửa cho người được, không nên gấp gáp.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 Sau cùng thì ngươi phải cấp lại cho ta một cái tín vật Có thể để cho ngươi bỏ qua uy áp của xích mẫu Mà trực tiếp phủ xuống trước mặt ả Nói xong đội trưởng giơ tay phải lên Trực tiếp móc ra một con mắt của mình Hung hăng đặt trên cửa gỗ Rất nhanh con mắt liền lõm xuống rồi chậm rãi tan biến Bị đưa ra phía sau cánh cửa Đặt tín vật vào trong con mắt này của ta không đợi đội trưởng nói xong Thì tiếng nhấm nuốt đèn vang lên Hứa thanh trầm mặc Đám người ninh viêm hiện ra thần sắc cổ quái Thế tử liếc mắt nhìn trần nhị Ngưu, lão bát ở bên cạnh nhịn không được mở miệng. Thần ăn rồi. Đội trưởng ho khan một tiếng. Đây gọi là tình yêu. Đội trưởng nói xong thân thể nhoáng cái mọc ra rất nhiều con mắt, liên tiếp nhiều con mắt bay ra dung nhập vào cánh cửa. Tiếng nhấm nuốt liên tục vang lên, cho đến khi ăn hơn trăm con mắt thì đội trưởng nổi giận. Không sai biệt lắm rồi nha, cùng lắm thì lão tử đi tìm một thượng thần khác. Trong cánh cửa gỗ màu đen hung hăng oanh kích một tiếng, giống như đáp lại lời của đội trưởng. Âm thanh này cực lớn, chấn cho con đường tóc xanh bắt đầu vỡ vụn, thậm chí cái vòng nguyện lực của chúng sinh bên ngoài cũng bắt đầu mơ hồ, hình như là sắp chống đỡ không nổi, đã bắt đầu ảm đạm. Nó càng ảnh hưởng tới bên ngoài, khiến cho mảnh thế giới tàn phá này càng sụp đổ. Ánh mắt hứa thành ngưng tụ lại, đi ra vài bước đến trước vòng tròn, đã làm xong công tác chuẩn bị tiếp ứng. Cũng may là sau một kích hạ giận này, bên kia cánh cửa gỗ màu đen cũng không có những âm thanh gì khác. Một con mắt của đội trưởng cũng hiện ra từ trong cánh cửa gỗ, nhìn đội trưởng chăm chăm. Có thể nhìn thấy bên trong con mắt này tồn tại một sợi tóc xám, nó tự như một cái tuyến trùng chạy loạn ở bên trong, trong đó tràn ra khí tức kinh khủng. So sánh với cái này thì cọng tóc màu xanh nguyên bản kia cũng lộ rõ là không thể sánh bằng. Đội trưởng nhau mắt lại trong mắt lộ ra vẻ tham lam, giơ tay lên nhẹ nhàng bắt lấy, sau đó thân thể cấp tốc rút lui. Nhưng ngay khi y lui về phía sau, trên cánh cửa gỗ màu đen lập tức nhô ra rất nhiều trưởng ấn, lập tức nhúc nhích rồi hợp lại thành một gương mặt dữ tợn, chật mở rộng cái miệng hung hăng nuốt về phía đội trưởng. Tốc độ của đội trưởng trở nên nhanh hơn, toàn thân lóng lánh ánh sáng màu lam, lao thẳng ra cách xa khỏi cửa. Con đường tóc xanh dưới chân y liên tục sụp đổ vòng tròn nguyện lực cũng nhanh chóng ảm đạm. Hứa thanh mắt thấy như vậy, phất tay cách không một chảo để cho đội trưởng mượn lực, cuối cùng một phát chộp lấy vai đội trưởng hung hăng kéo mạnh. Ngay lúc đó thì cái miệng lớn sau lưng đội trưởng cũng thôn phệ tới, răng rắc một tiếng, cắn lấy phần eo của đội trưởng. Máu tươi phun ra, con đường tóc xanh hoàn toàn tan vỡ. Vào thời khắc này, vòng tròn do nguyện lực biến thành cũng tiêu tán đi. Sau khi ngăn cản hết thầy Hứa Thanh nhìn đội trưởng chỉ còn lại một nửa người Đại sư Huynh Lần này thoải mái rồi chứ Hứa Thanh thở ra một hơi Đội trưởng cười ha hả Không sai Nếu làm đại sự mà bản thân còn có thể nguyên lành Thì đó tính là đại sự quái gì Để cho mọi người chê cười rồi Đây là nghi thức ly biệt của ta và thê tử Đội trưởng không thèm để ý tới một nửa thân thể đã mất đi Sau khi đắc ý liền mở miệng Vung tay phải lên Lấy ra con mắt Bóp một cái, giờ phút này sợi tóc màu xám bên trong con mắt lập tức chui ra, phá vỡ hư vô bay thẳng ra bên ngoài. Ở trong chớp mắt nó liền xuất hiện, ở phía trên cái hố trời nguyên bản là thanh sa đại mạc. Nó bành trướng vô hạn, cuối cùng lan tràn toàn bộ đại mạc, sau đó bắt đầu phân giải và tiêu tán, lại hóa thành cát sỏi màu xám tung bay trên cái hố trời, nhanh chóng nhồi đầy vào hố trời, hóa thành một cái đại mạc như cũ. Mà trong quá trình này Đại Mạc đã trở thành màu xám, tất nhiên, ở bên trong còn có gió xám gào thét. Trong truyền thuyết thì gió của Thanh Sa Đại Mạc có thể bốn loại, ngoại trừ màu xanh, màu trắng, màu đen ra, còn loại sau cùng chính là màu xám. Trong truyền thuyết thì nó chỉ xuất hiện một lần là khoảnh khắc khi mà Thanh Sa Đại Mạc được sinh ra. Hôm nay chính là lúc mà nó xuất hiện lần thứ hai. Ok